Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net, chương 5446, Nguyên Hạo cùng Thái Vũ. Chương 5429, Nguyên Hạo cùng Thái Vũ. Lâm Lý Thiên Mệnh nhìn đến người chung quanh, trong khoảng thời gian một đoạn thời gian đều sẽ chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái lúc, là hắn biết liên quan tới huyết nhục, hồn linh trọng áp, giáo quan căn bản không muốn cầu. đều có thể. Mỗi người dựa vào thủ đoạn chống cự, bởi vậy Lý Thiên Mạch đều phát hiện có người vậy mà lấy ra trụ thần khí chiến giáp. Về phần tại sao thường cách một đoạn thời gian chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái mà không phải toàn bộ hành trình hỗn nguyên, tự nhiên nói rõ bọn hắn hỗn nguyên trạng thái là có cực hạn. Đại đa số tại chiến đấu thời điểm sử dụng, khẳng định sẽ có lượng lớn tiêu hao. Loại thời điểm này Nếu là thái nhất tháp tải, hóa thành giáp trạng thái, lấy thái nhất nguyên khí hộ thể, hộ hồn, ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không có thái nhất tháp, làm lý thiên mệnh, phát hiện có thể sử dụng thủ đoạn chống cự thiên mệnh trọng lực bảo hộ huyết nhục, hồn linh về sau, hắn cũng không mất mát gì. Hồn linh phương diện, để ba cái tiểu lục tọa chấn đầu ốc mình tinh tặng, trực tiếp hình thành tam trọng bình chứng. Cái này khiến lý thiên mệnh linh thể thiên mệnh thái tử trong nháy mắt. Không có áp lực chút nào. Mà thân thể huyết nhục phương diện. Hắn có ma thiên tí. Có thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch. Nhất là tiên tiên huyết mạch. Bản thân thì so linh hồn có thể chịu. Lại đem huỳnh hỏa. Miêu. Miêu. Lam hoang. Tiên tiên bốn cái rung nhập tứ chi. Bào trùm thân thể. Thế. hắn khí huyết trong nháy mắt bành trướng, người như quỷ thần, thậm chí so quỷ thần đều cường. Như thế, Lý Thiên Mệnh trong chớp nhoáng này, vô luận là huyết nục còn là linh hồn, dựa vào bọn chúng bảy cái năng lực chịu đựng lại lần nữa thăng cấp. Trọng yếu nhất chính là hiện tại cùng cộng sinh thú dung hợp nhiều, Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể làm được dung hợp về sau Tận khả năng để đặc điểm của bọn nó dung hội trong thân thể bộ. Tỷ như huỳnh hỏa long vũ, lam hoàng vảy rồng, tiên tiên cánh sợi dễ bông hoa, đều không hiển lộ ra. Dạng này hắn xem ra, tuy nhiên rất dã tính, nhưng không sẽ có vẻ rở rở ương ương. Đương nhiên, nếu để cho bọn chúng lộ ra, có vảy rồng, kiếm vũ chờ một chút bảo hộ, Lý Thiên Mệnh thân thể công thủ cũng sẽ mạnh hơn, hiện tại chỉ là chống cự thiên mệnh trọng lực mà thôi, cái này như vậy đủ rồi. Huyết nhục, hồn linh, tiếp nhận 10 năm, hoàn toàn không ngải. Cái này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh có thể đem toàn bộ chú ý lực đi kháng thiên mệnh, anh đặc thù trọng áp, đem thân thể cùng. Hồn linh giao tất cả cho cộng sinh thú nhóm, bọn chúng là thật là Lý Thiên Mệnh bảo tàng lớn nhất. Sau đó, Thiên Mạch anh tiếp nhận tinh mịn sụp đổ, trọng chỉnh, tân sinh, tại cái này đến cái khác, Mặc Tinh Vân Tế, Tầm Bổ dưới, hết thảy đều tại Lý Thiên Mạch cho rằng hợp lý phạm vi bên trong, vẫn là có thu hoạch, tuy nhiên không có đại tổ lôi âm nhanh như vậy, còn càng L sao M ăng, nhưng thổ bảo hữu hiểu, hiểu. Mà lại đây là cùng Thái Nhất Phúc Quang Tầm Bổ bổ sung ma quỷ huấn luyện. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không dám nghĩ, nếu như tại cái này ma luyện bên trong, có thể có an định cái kia trắng như tuyết thái nhất phúc quang nuôi nấng Thiên Mệnh anh, cảnh giới của mình sẽ báo đáp thành như thế nào? Bởi như vậy, hắn càng phiền cái này bên người Tư Phương Bắc Thần, là thật quá vướng bận, mà lại so sánh Lý Thiên Mệnh, người này càng thích trang, thời khắc bưng Như thế chán ghét một người, lại chỉ có thể khoảng cách gần chịu đựng, đây cũng là cần phải kiên nhẫn. Lý thiên mệnh cứ như vậy ẩn núp lấy, đem trọng tâm thả ở thiên mệnh anh ma quỷ huấn. Luyện phía trên, tiếp nhận lần lượt thô bảo thiên mệnh đánh, chính mình thập đại thiên mệnh anh bê ị đờ ánh chúng gào gào kêu. Theo lúc đầu cực hạn trọng áp, đến bảy đại cộng sinh thú trợ trận sau nhẹ nhóm hóa. theo thời gian sói mòn, Lý Thiên Mạch một mực tại một cái cực hạn giá trị bên trong, làm chính mình thiên. Mạch anh lại tốt lại nhanh trưởng thành lấy, những cái kia kỳ vọng hắn băng diệt, lùi lại, ra vòng người, mắt thấy một năm, 2 năm qua đi, tiểu tử này còn không nhúc nhích tí nào, cái này một số người mới hoàn toàn đem miệng ngậm. Lại, buồn lộ càng vặn vẹo, thậm chí không tin mắt thấy sự thật. cho rằng Lý Thiên Mệnh khẳng định có G I N E L ẩn thủ đoạn. Cái này cũng rất bình thường, có một bộ phận thói quen dẫn trước người, mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận lạc hậu, nhất là loại này dẫn trước cùng hắn cá nhân không quan hệ, chỉ là thời thế. Đại cục dẫn trước, một nhóm kia bị mang bay người, chung quy sống ở vô địch thế giới bên trong, lấy làm vinh hạnh sáng cùng hắn có quan hệ. Theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh còn tại vòng thứ nhất bên trong, thậm chí hắn tình trạng cùng tiếp tục tính, xem ra so Tư Phương Bắc thần cùng Mạc Vũ Phiêu Hú đều tốt, mà xem thường. Hắn người, nhưng lại không thể không xỉ nhục lui lại, không chịu nổi cực hạn ma luyện. 7 năm, 8 năm, làm khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh còn ở trung tâm vòng thứ nhất thời khắc, Thiên Mệnh trọng trường bên trong bầu không khí nghiêm túc. lặng ngắt như tờ, rất nhiều. Lòng người hoạt động đều cùng Lý Thiên Mệnh có quan hệ. Mà cái này huấn luyện triển khai trước đó, cái kia 999 cái lạnh lùng ánh mắt đều coi hắn là đan thiên nga bên trong ok. Lấy đến mức hiện tại tâm tính có chút khó kéo căng. Mà hết thảy này, cái kia thiên mệnh trọng trường phía trên hai người là không thể nào nhìn không thấy. bọn hắn thậm chí đem so với ai cũng rõ ràng. Như thế xem ra, 10 năm này ma quỷ huấn luyện, khó không được hắn. Từ bào nam nhân khóe miệng hơi hơi câu lên, cái kia tử tinh đôi mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tia điện lưu truyền. Phủ thần cho rằng, sẽ là nguyên nhân gì? Nguyệt Ly Lyến cắn môi, muốn nói rung động, nàng là chấn động nhất một cái, mấy năm này Nét mặt của nàng không ngừng biến hóa, cho tới bây giờ. Ở vào một loại không thể không lấy lý thiên mệnh làm vinh đặc, thù tâm tình bên trong, còn có chút không quen. Nguyên nhân gì? Tử bào nam nhân nhìn nàng một cái, nói, đây là thiên mệnh trọng trường, là ta Hỗn Nguyên tộc ma luyện con cháu ức vạn năm tác phẩm kinh điển, ở chỗ này lan truyền ra tiểu. Hai tử, vĩnh viễn chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là máu thịt, hồn linh, thiên mệnh anh bản chất thiên phú, là cấp bậc cao nhất. Vậy tại sao vẫn là một nghìn tên? Nguyệt Ly Luyến hỏi, người cứ nói đi. Tử bào nam nhân hỏi lại. Nguyệt Ly Luyến nhách miệng, nói khả năng này cùng xuất thân của hắn. Tài nguyên truyền thừa không đủ, tiên thiên không đủ, cùng lần thứ nhất. Khảo hạch không thích ứng có quan hệ. Một đoá hoa. Còn nhỏ không chiếm được tầm bồ, giờ phút này khô gầy mờ nhạt rất bình thường, nhưng chỉ cần có cam tuyền tư nhuận, nó là hoa gì, liền sẽ có cái gì mùi thơm. Nói xong, từ bào nam nhân Vỗ Vỗ Nguyệt Ly luyến bả vai, nói, nói tóm lại, là cái nho nhỏ mới hy vọng, tương lai của hắn có hy vọng cùng ngươi mặt khác hai một học. Sinh năng hàng, chiêu cố nhiều đi. Minh Bạch, phủ thần Nguyệt Ly Luyến gật đầu, đôi mắt hơi sáng, dù sao vô luận như thế nào, nàng xem như nhạt được bảo. Nhớ kỹ, nó là mạng bại tộc, tư tưởng cùng nhận đồng cảm bồi dưỡng, nhất định tại chiến lược bồi dưỡng tầm quan trọng phía trên, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Từ bào nam nhân nói, Nguyệt Ly Luyến nghe vậy thầm thầm cười một tiếng, nói, ngươi đây thả một vạn cái tâm, ta lăn lộn nhiều năm như vậy, thu thập một cái tiểu thí nam hài, còn không phải dễ như trở bàn tay. Xác thực, phương diện này, ngươi so tứ phương bắc duyên, so bất luận kẻ nào đều phù hợp. Tử bào nam nhân cũng cười, cái kia, ta liền đem hắn quy cách, kéo đến cùng mặt khác hai cái ngang hàng rồi. Nguyệt Ly Luyến thăm dò hỏi, mà Tử bào nam nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói, tốt nhất vẫn là tiến hành Theo chất lượng, phủ thần đại nhân là lo lắng mặt khác mấy vị phủ thần tìm phiền toái. Nhất là tứ phương vị kia, hắn là thuần chính huyết mạch luận ùng độn. Nguyệt Ly Luyến nói khẽ, ngươi phải không? Từ Bào Nam Nhân nói, các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình yêu.net